các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t chuyện này sư phụ mà biết thì chắc chắn người sẽ có cách tìm nguyên nhân đó chờ một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì minh nhủ thầm chắc mảnh giấy đã bay mất hy vọng mai sư phụ sẽ tìm mình mình và đạo sĩ ngồi bên trong l i n h cứu đến khuya ngọc hoa và người phụ nữ kia đã vào phòng ngủ ông tám thì ngồi trước cửa phòng uống trà bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên có ma ma có ma tiếng kêu thất thanh làm cho Minh và đạo sĩ tiến giật mình ông tám thì từ ngoài cửa lật đật chạy vào trong phòng ngủ Minh kêu lên ngay lập tức ba người chạy vào phòng ngủ nơi mà Ngọc Hoa và người đàn bà chủ nhà đang ngủ cánh cửa vừa mở thì đã thấy hai người co ro ôm nhau mà run rẩy trong góc phòng Ngọc Hoa ngước mặt lên nhìn, rồi chạy ù tới ôm trầm lấy Minh. Anh Minh ơi, có ma, có ma! Bất ngờ trước hành động của Ngọc Hoa, nên Minh thừa người ra mất mấy giây, định thần lại thì cậu khẽ gỡ nhẹ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình rồi hỏi: Mà đâu? Mà ở đâu mà cô la quá chừng vậy? Nó, nó, nó, nó. Ngọc Hoa vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía cửa sổ. mạnh vẫn úp và người mình hai mắt nhắm nghiền ông tám chạy ra chỗ người đàn bà kia tư nói coi đầu đuối ra sao người phụ nữ đưa ngón tay run run lên rồi chỉ ra cửa sổ mà không nói ra lời đạo sĩ tiến bước đến chỗ cửa sổ đẩy nhẹ cái cánh cửa khép hờ rồi nhìn ra bên ngoài một màu đen t h u trước mặt cố n h e o mắt cỡ nào cũng không thể nhìn thấy được thứ gì ngoài đó anh ta quay ra nhìn minh và ông tám rồi lắc đầu. nào cô ngọc hoa, cô thấy cái gì thì nói để tụi tôi còn biết mà tìm cách bắt chứ. lúc này ngọc hoa mới bắt đầu định thần lại, cô khẽ nói với giọng sợ hãi. hồi nãy trời nóng nên em mở cửa sổ ra cho mát, mới vừa hé cửa ra thì thấy phía hàng rào hình như có bóng người. em mới quay sang lay cô tư dậy, hai cô cháu nhìn ra ngoài thì thấy nó, nó làm sao? Minh vội hỏi. Nó không có chân, nó bay là là quanh hàng rào, tóc nó rũ rượi ra, nó còn quay ra nhìn hai cô cháu, nó không có mắt mũi miệng. Dứt lời, Ngọc Hoa lại úp mặt và ngực mình rồi nhắm mắt. Xem ra cảnh tượng cô vừa chứng kiến. là vượt quá so với sức chịu đựng, tạo nên một cú sốc thực sự. Còn bà Tư bấy giờ như vẫn chưa hoàn hồn, người bà vẫn còn run cầm cập. Đạo sĩ Tiến cố gắng nhao mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, anh quay ra lắc đầu ra hiệu không thấy gì bên ngoài. Mình lúc này mới vỗ vỗ vai Ngọc Hoa. Không sao đâu, chắc hai người nhìn nhầm đó. Thôi khuya rồi. cô và bà Tư đi ngủ đi, cả ngày nay đã mệt mỏi rồi, ngủ còn lấy sức ngày mai làm đám cho ông Tư nữa. Dứt lời thì mình kéo Ngọc Hoa ra khỏi người mình, đỡ cô ngồi lên giường. Ông Tám lúc này cũng đã đưa bà Tư nằm lên lại. Mình toàn đứng dậy thì Ngọc Hoa đưa tay chụp lấy cổ tay cậu, nắm thật chặt, rồi đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn lên. Anh Minh, anh ở đây được không? Em sợ lắm, có anh ở đây. em với cô tư ít lo hơn. mọi người mà đi hết em không biết làm sao đâu. ông tám đứng bên thành giường cũng nói theo. thôi, c ậ u mình cứ ở đây cũng được. trông chừng cho hai người ấy ngủ rồi cũng nghỉ ngơi đi. để tôi với thầy tiến coi sắc bên ngoài cho. đạo sĩ tiến cũng gật đầu đồng thuận với ý của ông tám. m ì n h không còn cách nào khác liền kéo cái ghế tựa lại sát thành giường rồi ngồi xuống. được rồi tôi ngồi đây rồi cô với cô tư cứ ngủ đi tôi canh cho Minh vừa nói vừa đưa tay gỡ bàn tay Ngọc Hoa ra khỏi cổ tay mình nhưng không tài nào gỡ nổi cậu Toan mở miệng nói thì đã thấy cô nhắm mắt đưa tay vòng thêm một vòng quanh tay cậu như thể đánh dấu để không cho cậu bỏ đi mình lắc đầu rồi cười khổ một cái không còn cách nào khác cậu cứ ngồi với tư thế như vậy rồi ngủ gục lúc nào không hay Anh Minh dậy đi Anh Minh. Tiếng kêu của Ngọc Hoa đánh thức Minh dậy. Những tia nắng chiếu qua cửa. Nghe